Dung Ân năn nỉ Nam dạ tước Tôi đã không dùng được nữa Thả tôi đi đi Người đàn ông hai đầu lông mày nhíu lại thành một đường sâu Đứng dậy Anh đã bày ra ý tốt của mình Sự cúi đầu như vậy Mà cô vẫn làm như không thấy Vẫn cứ một lòng muốn rời đi Dung Ân Em nghĩ cũng đừng nghĩ tới Cho dù tôi không đụng được vào em Tôi cũng sẽ không để người khác đụng vào em Cô quay mặt đi Cùng anh ta nói nhiều lời Quả là vô ích Nam dạ tước đi vào một bên giường Vừa sốc chăn đơn lên định ngủ Dung ân liền cảnh giác Anh tránh ra Tôi không đụng ở em Người đàn ông cố ý cách cô khá xa Dung ân thấy thế Thân thể co lại một góc phong tỏa chính mình Anh không đi sang phòng khác ngủ sao Tôi Nam dạ tước viện cớ lý do Tôi quen giường Dung ân bên miệng nở một nụ cười khinh bỉ Từng có nhiều đàn người đàn bà như vậy Thường qua lại không ngớt Trong bụi hoa như vậy Anh ta có thể nói ra hai chữ quen giường Tôi đi thư phòng Dung ân Nam dạ tước thấy cô muốn xuống giường Vội vã kéo cổ tay của cô Tôi nói là không đụng vào em Em còn muốn thế nào Dung ân giống như là bị điện giật Vội vàng hất tay anh khỏi mình, hai chân vốn đã chạm đất, nghĩ sao cô lại nằm chết dí trên giường, nhưng nằm rất cách xa anh. Ánh mắt của cô bức bách hướng về phía nam dạ tước, vốn dĩ đang bình tĩnh lại bị thay thế bằng vài tia tức giận. Chuyện của công ty sang tân, là anh một tay dựng lên sao? Nam dạ tước không phản bác, anh làm việc từ trước đến nay, dám làm thì cũng dám nhận. phương án là em làm muốn truy cứu sang tân tất nhiên là đứng mũi chịu sao phương án của tôi không có vấn đề tôi cũng không nói phương án có vấn đề mà nếu nó không có thì tôi cũng sẽ biến nó thành có làm dạ tước anh thật là hèn hạ dung ân cắn răng hình ảnh của thẩm mặc khóc giống lên nước mắt đâm sâu vào lòng cô thấy đau nhói sang tân chỉ là một công ty nhỏ bồi thường tài liệu phí Cũng không hơn được một ngàn vạn Cái này không phải là em có thể quan tâm Nam dạ tước âm thanh thật dịu dàng Tòa án thi hành cưỡng chế Bằng không bọn họ cả đời phải làm công cho tôi Còn chưa nói đến Em vẫn là nhân viên của công ty sang tân Tôi đã sớm nghỉ việc rồi Em nghĩ rằng tôi không biết sao Em chỉ sợ liên lụy đến bọn họ Dung ân vô dụng thôi Cô chán nản vết thương trên người lại ê ẩm đau nhức tôi không muốn đi ra ngoài anh tìm bác sĩ tâm lý đến nhà đi thật sao nam dạ tước nằm ở trên giường nửa người trên bỗng nâng lên trong mắt lộ ra sự vui mừng rõ rệt em yên tâm đi lần này nếu như em điều trị tốt sau này tôi sẽ không đối xử với em như vậy nữa dung ân cũng không tin anh ta một chút nào nhưng thực sự không có phản bác Đem chuyện sang tân xử lý cho tốt. Tôi không muốn trơ mắt nhìn thẩm mặc Bọn họ vất vả lắm mới thành lập lên công ty. Lại bị hủy ở trong tay tôi. Được. Người đàn ông nói giọng đầy đáp ứng. Tôi sáng sớm mai sẽ cho bác sĩ tới. Nam dạ tước. Dường như anh đã vô cùng vui mừng. Thì Dung Ân cách hơn nửa cái giường nhìn về phía anh. Chúng ta mỗi lần chỉ là giao dịch. Phải đến khi nào thì anh mới cho tôi Dù chỉ là một chút can tâm tình nguyện Nói xong Cả người liền chui vào trong chăn đơn Chỉ để lại cái bóng lưng cho anh Nam dạ tước nụ cười trên miệng cứng ngắc Anh ngồi ở đó Nghĩ tới câu nói kia của Dung Ân Thân hình tuyệt đẹp Liền chậm rãi khó khăn đứng dậy Anh đã dùng tổn thương sâu sắc nhất khắc vào người Dung Ân để cô quên đi người khác. Nhưng không ngờ đổi lấy lại càng sâu, khắc sâu thêm khoảng cách. Cô nhất quyết không chịu tiếp nhận là anh chứ không phải là người khác. Xung quanh không gian bỗng nhiên trở lên yên tĩnh. Dung Ân ra sức ổn định hô hấp, giả bộ như đã ngủ rồi. Nam giả tước nằm ở phía sau cô không dám tiến lên. Anh không biết là Dung Ân ngủ thật hay giả. Người đàn ông mệt mỏi thở dài, ngày nào đó em có thể yêu tôi một chút, được không? Phía sau lưng Dung Ân cứng đờ, không biết anh tự nhiên sao lại hỏi đến việc này, mà ngay cả chính nam dạ tước cũng chẳng biết lời nói quanh quẩn ở nơi nào đó trong tâm hồn, chính mình lại buộc miệng nói ra như vậy. Đương nhiên là không trả lời, đôi mắt Dung Ân nhắm lại liền chìm vào giấc ngủ. nam giả tước chuyển mình ánh mắt dừng lại phía sau lưng dung ân hai vai của cô rất nhỏ nhắn dáng điệu hô hấp dường như rất cẩn thận chậm rãi giống như đang đề phòng cái gì đó anh vươn tay ra không có đụng chạm lấy cô chỉ là rơi vào bên cạnh người dung ân dưới lòng bàn tay có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của cô bọn họ trong lúc đó chỉ cách nhau một khoảng cánh tay Người đàn ông thấy cô đã ngủ say, liền dịch chuyển thân thể muốn lại gần. Anh động tác rất dịu dàng, cảm giác như đang lén lút. Đương nhiên cũng không dám gần sát quá, chỉ là vươn tay ra, chạm nhẹ vào phía sau lưng Dung Ân. Anh thả lỏng người, nhưng hô hấp dường như bị kéo căng ra. Anh ngóc đầu lên nhìn xuống Dung Ân vẫn đang ngủ, không hề phát hiện ra chuyện gì. Đôi môi cô cong cong lên, hai bàn tay kê dưới khuôn mặt. Trong cô ngủ rất là yên ổn. Nam dạ tước đuôi lông mày mang vẻ u sầu chậm rãi giãn ra, tự nghĩ tên tiểu tử từ khiêm kia đúng là chuyện bé sẽ ra to. Anh tuy nhiên làm tổn thương dung ân, nhưng ban ngày cô quá khích như vậy chắc chỉ được một lúc sẽ không duy trì quá lâu. Nghĩ như vậy, nam dạ tước liền đem tay lặng lẽ chuyển qua trước người dung ân. Anh không làm gì khác chỉ là muốn ôm cô ngủ. không hơn không kém lồng ngực to lớn của nam dạ tước dán vào phía sau nhịp tim đập mạnh mẽ xuyên thấu qua lưng dung ân nam dạ tước đưa bàn tay đặt ở trên bụng dung ân cái cằm mới dừng lại ở hõm vai cô lồng ngực đã bị người con gái líu khử tay huých mạnh một cái dung ân phản ứng rất nhanh dường như là bật dậy đôi mắt của cô chăm chăm nhìn vào nam dạ tước thấy anh ta dường như đã vượt quá cái ranh giới vô hình kia tôi không lên tin tưởng lời nói của anh tôi không có đụng vào em người đàn ông miệng thật cứng rắn tôi đang ngủ bất chi bất giác phải dựa vào em chẳng nhẽ muốn nhìn thấy tôi bị ngã xuống giường à nam dạ tước dung ân trốn anh vào góc giường khoảng cách rất xa anh đừng bức tôi được không tôi mệt mỏi quá rồi tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon người đàn ông nghe thấy thế liền trở mình thân hình hướng sang một bên không để ý tới cô nữa Dung Ân thấy anh ta không có động tác nào khác, lúc này mới tiến đến mép giường, nằm xuống. Cô biết rõ Nam Dạ Tước tức giận, nhưng cô không quan tâm được nhiều như vậy. Người đàn ông ngủ ở bên kia, mắt nhắm lại, lại mở ra, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Ngày hôm sau, bởi vì Nam Dạ Tước hẹn bác sĩ tâm lý tới, cho nên cửa phòng ngủ không khóa. Nhưng ở dưới lầu, có A Nguyên ở đó, Dung Ân nghĩ... Làm sao sẽ trốn được dưới ánh mắt của anh ta Bác sĩ tâm lý họ Diệp Là một người con gái xinh đẹp 27 tuổi Cô đi lên lầu Dung ân đang ngồi trên ban công Rất nhập tâm nhìn về phía xa xa Diệp tử không quấy dày Cô đứng ở phía sau lưng Dung ân Đánh giá Dung ân từ đầu tới cuối Không thể nghi ngờ Cô ấy rất xinh đẹp Chỉ là hơi mỏng manh Con mắt có vẻ trống rỗng Như là một con búp bê vải bị rút mất hồn Dung Ân nghe phía sau chuyển đến động tác rất nhỏ Cô nghiêng đầu đi Bốn mắt đụng nhau Diệp tử chủ động tiến đến duỗi bàn tay phải trắng nõn Chào cô, tôi là bác sĩ tâm lý của cô Diệp tử Dung Ân cái cằm nhẹ dương lên Bên tai tóc dài gần rủ xuống Rơi ra bên so vai Cô cũng vươn tay ra Nắm lấy tay người con gái đối diện Tôi là Dung Ân Diệp tử thấy mu bàn tay cô ứ động máu một mảng lớn Đây là kim đâm mà. Ừ. Người con gái không cảm giác được câu trả lời, cô đi đến bên cạnh ghế, đối diện Dung Ân và ngồi xuống. Tôi và cô giống nhau, chỉ sợ duy nhất một thứ là kim đâm, những lần bị kim châm là những lần vô cùng thê thảm. Bầu không khí dường như tự nhiên có cảm giác đã đỡ căng thẳng. Dung Ân vẫn như cũ, mặc quần áo dài, đem toàn bộ vết thương che lấy. diệp tử muốn cùng cô nói chuyện muốn cho cô mở ra những khúc mắc vết thương trên người còn đau không tôi nghe vương linh nói buổi sáng không hề bôi thuốc mỡ dung ân đi vào chiếc dép lê hai cái đùi khép lại đứng dậy tôi biết rõ nam dạ tước là bảo cô đến chữa bệnh cho tôi nhưng tôi không có bệnh không cần chị đó là đương nhiên diệp tử gật đầu khen ngợi tôi ở đây chỉ là trò chuyện cùng cô mà thôi Được thôi, Dung Ân không hợp tác, cô cứ ngồi ở đây là được, thời tiết như thế này hình như là đang chuyển sang thu thì phải. Diệp tử cũng đã gặp không ít kiểu không chịu nhìn nhận thẳng vào vấn đề như vậy, ánh mắt nhìn cô về phía xa xa, ở những nơi xa hoa như thế này, đáng lẽ phải để cho mọi người không ngừng hâm mộ. Vì sao cô nhìn lên gương mặt Dung Ân, một ý cười cũng chẳng có. Đúng vậy, mùa hè trôi qua thật nhanh, người ta đều nói... trời thu quá mức hiu quạnh là mùa điêu linh nhưng tôi lại thích khí trời kiểu này có cảm giác như ánh mặt trời phủ óng ánh trên đường giống như là trải thảm vậy thật đẹp dung ân gật đầu không khỏi mỉm cười đúng vậy nếu ở đây có cây bạch quả lúc gió thổi qua có lẽ còn đẹp hơn giống như một mùa mưa mùa hạ vậy tước tiên sinh hẳn là rất thương cô đã yêu mến như vậy Vì cái gì mà cùng anh ta bất đồng ý kiến? Dung Ân vất vả, đôi mắt mới có hồn một chút, nhưng nghe những lời này xong trở lên ảm đạm, vô hồn. Cô thu hồi nụ cười nơi khóe miệng, sắc mặt lại biến hóa. Diệp tử thiếu chút nữa cho rằng vừa rồi trông thấy cô cười chỉ là ảo giác. Tôi yêu mến cái gì đó đều bị anh ta phá hủy. Tôi và anh ta không có tiếng nói chung. Dung Ân đối với Nam Dạ Tước khúc mắc rất lớn Diệt tử theo ánh mắt của cô nhìn ra ngoài Lạ thật Đầu tiên muốn thay đổi không phải Dung Ân Mà là tên thái độ của Nam Dạ Tước Có thể cùng một người khác trò chuyện Dung Ân cũng không bài xích Nói cho cùng Bác sĩ tâm lý cũng rất giỏi về việc đoán tâm lý của người khác Cô cho hai người nói chuyện rất thoải mái Cuộc nói chuyện cũng rộng mở hơn rất nhiều người đều nói tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược diệt tử nhặt lên trên mặt đất một chiếc lá vàng đưa tới trước mặt dung ân nhìn này cái này rụng trên mặt đất tuy nhiên nhìn rất khó coi nhưng chúng ta lại có thể xuyên qua chiếc lá nhỏ như thế này trông thấy một mảnh bầu trời màu xanh ở phía trước dung ân nhận lấy chiếc lá con mắt có chút nheo lại trên mặt nổi lên một loại sắc mặt gần như lười biếng tôi xem không thấy một đám mây lớn của bầu trời tôi chỉ trông thấy mây đen bao phủ diệp tử nhìn về phía chân trời xa xa rõ ràng là mặt trời đang chiếu những ánh sáng rực rỡ xanh biếc dung ân chính mình cũng thấy rất rõ ràng nhưng cô không muốn tiếp nhận đợt trị liệu này cô không nghĩ khỏi bệnh là tốt cô chỉ cảm thấy như bây giờ đã là rất tốt rồi thậm chí có chút may mắn trong phòng ngủ truyền đến tiếng bước chân Dung Ân không quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Tử đứng lên. Cô là Hạ Phi Vũ không để ý, cô ta đứng ở phòng ngủ, chỗ giao với sân thượng, vừa rồi chỉ là nhìn thoáng qua, không xác nhận được, lúc này mới đến gần nhìn kỹ, liền tức giận đến nắm chặt hai tay, giọng nói của cô ta cố kìm chế lại, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười một chút nào. "Dung Ân, cô đã trở lại rồi sao?" Dung Ân đem gối ôm vào trong ngực, thân thể cuộn ở trong ghế, ánh mắt vẫn như trước không hề liếc nhìn qua. Hạ Phi Vũ, tôi còn muốn cảm ơn ý tốt của cô. Ảnh chụp là cô gửi cho nam dạ tước, đúng không? Diệp Tử biết ý, rời khỏi phòng ngủ cũng khẽ khép lại cửa phòng. Ảnh chụp nào? Người phụ nữ đương nhiên là không thừa nhận. Hôm đó, tại cửa ra vào của khách sạn, cô không cần giả bộ. Dung Ân cũng là thấy ảnh chụp, sau đó mới hiểu được. Bằng không ấy, anh ta làm sao có thể nghi ngờ Bùi Lang cũng sẽ không tìm được tôi. Hạ Phi Vũ, tại chỗ rất ngạc nhiên, cô nói cái gì? Dung Ân nhẹ nhàng cười lớn, tóc dài như nước chảy rất nhẹ nhàng buông ở phía sau lưng. Hạ Phi Vũ, tôi dường như đã đi được rất xa đều là tại cô, cô hết lần này tới lần khác cản trở, cô không muốn cho tôi sống yên ổn. Tôi cũng thành cái gai trong mắt cô mà thôi Nghe thế Hạ Thi Vũ mới biết rõ Mình làm một việc ngu xuẩn tới cỡ nào Người kiêu ngạo như cô ta Đương nhiên là không kéo mình xuống để thừa nhận Dung Ân Xem ra chính cô muốn trở về phải không Hành động chơi xấu như thế này Là cô có ý định từ trước rồi phải không Dung Ân thả hai chân xuống Bước đi rất nhẹ nhàng Loảng trọng Cô không cần phải kích tôi Tôi đi hay không Cũng chẳng có vấn đề gì Cô đã có năng lực như vậy Thì tại sao lại ở ngự cảnh quyển không dưới một ngày Khuôn mặt cô lúc này Hai đầu lông mày mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt Thái độ thậm chí Có nói là rất bình thường Đối với Hạ Thi Vũ mà nói So với đánh cô ta một tạc tai Còn chưa hả hê Làm sao cô biết tôi không thể Dung Ân buông mí mắt xuống xông thấy cô ta nắm chặt bàn tay của chính mình. Vậy thì cứ chống mắt mà xem. Dung Ân cô không cần phải đắc ý sớm như thế, tất cả còn phải theo ý trời. Tôi sẽ cho cô hai bàn tay trắng từ nơi này mà cút đi. Dung Ân dương cười, cô vốn là hai bàn tay trắng, càng không có nghĩ tới có thể mang đi cái gì. Cô đem ánh mắt chậm rãi xoay qua chỗ khác. Cô nhất quyết phải tập cười cho bằng được để chôn đi yếu ớt của mình. Hạ Phi Vũ đi khỏi phòng ngủ Từ thư phòng lấy văn kiện Đi ra Lúc đi xuống Diệp Tử muốn vào phòng Cô là ai Cô ta ngăn bước của người phụ nữ trước mặt Ánh mắt lộ rõ ý đối nghịch Chào cô Tôi là bác sĩ tâm lý của Dung Ân Diệp Tử Bác sĩ tâm lý Hạ Phi Vũ nhớ tới điệu bộ ốm yếu của Dung Ân vừa xong Trong đầu xẹt qua ý định Cô ta bị làm sao vậy Tại sao phải đi tìm bác sĩ tâm lý Thực sự xin lỗi Cái này tôi không thể tiết lộ Vì người bệnh giữ bí mật Cái này là quy củ trong ngành của các cô Hạ Thi Vũ thấy cô phải đi Nghĩ đi nghĩ lại Liền mở miệng nói Cô tên họ là gì Cho tôi danh thiếp. Công việc của tôi thường xuyên cảm thấy áp lực rất lớn Hôm nào có thời gian hẹn cô một buổi Tôi cũng muốn tâm sự với cô Diệp Tử nghe vậy Lấy danh thiếp tới Đưa trong tay có cần gì giúp đó cô có thể liên lạc với tôi cô ta đem danh thiếp để vào trong văn kiện Diệp Tử đi vào phòng ngủ đem cửa phòng khét lại Hạ Phi Vũ đứng ở cửa ra vào một lúc lúc này mới rời đi ra khỏi cửa chính ngự cảnh uyển cô đi vào trong vườn hoa Hạ Phi Vũ theo dọc con đường đá cuội chậm rãi đi bộ cảm giác mất tự nhiên truyền tới từ sau lưng làm cô thấy không thoải mái Cô biết rõ Dung Ân hiện tại đang đứng trên ban công Chỉ cần cúi đầu có thể trông thấy cô Hiện tại cô ta như nữ chủ nhân của căn nhà này Có thể ở nhà của Nam Dạ Tức trở về Còn cô mỗi lần đến đều chỉ có thể dùng những từ tài liệu kia làm cách cớ Còn phải để cho Nam Dạ Tức đưa chìa khóa mới có thể tới Hạ Thi Vũ cầm chìa khóa trong tay Cô cũng không dám nghĩ cô làm sao hy vọng người đàn ông này ngày nào đó dịu dàng thắm thiết nói với mình chìa khóa này dành cho em trong vườn hoa này hương hoa thoảng thơm cánh hoa nhẹ nhàng rơi bên chân nơi đây là chỗ ở thường xuyên của nam dạ tước hạ thi vũ đi đến cửa lớn thái độ rất kiêu ngạo nhưng thật sự nhịn không được xoay người ánh mắt hướng lên nhìn về phía ban công dung ân khương mặt rất thong dong không có vẻ gì là đắc ý Ánh mắt cô nhìn về phía xa xa, cũng không có nhìn hạ phi vũ lấy một cái. Hôm nay, Nam Dạ Tước trở về nhà rất sớm, đem xe hơi chạy nhanh vào trong gara. Anh đứng ở dưới lầu thì nhìn thấy Dung Ân cùng Diệp Tử đang ngồi với nhau ở trên sân thượng. Trên chiếc bàn trà, cà phê, phảng phất bốc ra hơi nóng. Nhìn từ đằng xa, thật sự là một cảnh tượng yên bình. Dung Ân nhìn thấy anh, ánh mắt nhàn nhạt. nhạt. không hề gợn sóng anh vào nhà lên lầu diệp tử đứng dậy đi vào phòng ngủ người đàn ông đem chìa khóa xe tùy ý vứt lên tủ đầu giường cô thái độ khiêm tốn nam tổng tôi muốn cùng anh nói chuyện có được không nam dạ tước ngồi ở mép giường nửa khuôn mặt có viên kim cương đính vào tai ánh lên cũng đủ làm cho cô có chút trói mắt cô thấy thế nào diệp tử quay đầu lại nhìn phía sau Dung Ân cũng không quan tâm cuộc nói chuyện của hai người Ôm lấy hai đầu gối, cuộn mình vào chiếc ghế Người đàn ông đứng dậy, Diệp Tử theo anh đi ra ngoài Trong thư phòng, anh thoải mái răng tay chân Ngồi trên chiếc ghế salon bằng da thật Tay phải chống lên chiếc cằm, con mắt đẹp, khẽ nheo lại Diệp Tử đứng ở nơi xa cách anh vài bước chân Người đàn ông như thế này Nếu không phải cô biết nguyên nhân gây ra tâm bệnh của Dung Ân Hẳn cô sẽ bị gương mặt này mê hoặc. Nếu ví như anh là cây thuốc viện, Cũng không có chút nào gọi là nói quá. Nam giả thức hai tay khoanh trước ngực Mở mắt ra thì trong ánh mắt tỏa ra khí lạnh lẽo. Cô muốn nói gì? Diệp tử hoàn hồn, Lời nói hoảng hốt. Dung ân là có chướng ngại tâm lý rất nghiêm trọng. Tôi tiếp xúc với cô ấy một ngày, Phát hiện cô ấy thái độ rất tiêu cực, Tránh né cảm xúc rất nghiêm trọng. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, e rằng càng ngày càng không có lợi. Sẽ thế nào? Nam dạ tước mở miệng, ánh mắt lộ vẻ khẩn trương. Hiện tại cô ấy chống lại sự đụng chạm của anh. Nếu như cứ bỏ mặc như vậy, khả năng ngay cả gặp mặt anh cũng không được. Nói cách khác, đến lúc đó anh phải hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của cô ấy. Người đàn ông bắt đầu siết chặt. Anh đem dung ân mang về đây, giam cầm ở trong cuộc sống của anh. Anh làm sao có thể ra khỏi cuộc đời của cô? Không có biện pháp nào tốt hơn sao? Trong lời nói của người đàn ông lộ ra vẻ vô lực, Diệp tử nghĩ thầm, Người đàn ông đỉnh bạc như vậy, Sắc mặt lại buồn bã bất lực như thế, Trong lòng của anh, Hẳn cũng sẽ cực kỳ bối rối. Làm cho cô, cô ấy chấp nhận anh, Trong đầu cô ấy bây giờ đang khắc sâu một loại tổn thương, Thế cho nên chỉ cần cô ấy nhớ tới, Sẽ lập tức xa lánh anh ngay Nếu như cô ấy có thể từ từ buông ra Một lần nữa chấp nhận anh Thì cũng không có khó khăn gì nữa Có thể sao Bây giờ cô ấy ngay cả tôi cũng Lại gần cũng chẳng chịu Nam Tổng là người thông minh Việc ấy chắc cần chẳng cần Người khác chỉ cho anh phải làm thế nào Mặt khác tôi sau khi trở về Sẽ soạn ra một bệnh án tốt cho Dung Ân Cùng thời gian Cô ấy nhất định sẽ khá hơn nam dạ tước cho diệp tử trở về sớm anh ngồi trong thư phòng gần nửa giờ đồng hồ lúc này mới trở lại phòng ngủ dung ân hai tay ôm đầu gối ngồi ở trên giường trong tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình lãng mạn cô hình như đang ngủ mặt gối nhẹ lên đầu gối mắt khẽ nhắm lại nam dạ tước bước đến rất nhẹ nhàng muốn cho cô nằm xuống để ngủ ngon hơn nhưng hai tay vừa chạm vào cô, sung Ân liền giật mình, vội vàng mở mắt ra. Hai chân đạp vài cái, đem thân thể tránh đi rất xa. Nam Dạ Tước hai tay vẫn tư thế cũ, lơ lửng giữa không trung có chút trột dạ, ngượng ngập muốn giấu đi. Thấy cô nhìn chính mình như vậy, Nam Dạ Tước lúc này mới dứt khoát rụt tay về, động tác có chút buồn cười. Tôi không có đụng vào em, chỉ là là thấy em đang ngủ. Dung Ân thấy anh cứ như vậy mà sợ hãi, sợ cô có những phản ứng quá khích, nhưng cô lại rất bình tĩnh, dương cao ánh mắt cao ngạo nhìn anh, "Nam Dạ Tước, tôi không muốn trông thấy Hạ Phi Vũ ở Ngự cảnh uyển, có được không?" Thất chương 86. Chương 87. giọng nói dịu dàng ngoan ngoãn như vậy đây đúng là lần đầu tiên nam giả tước có chút mơ tưởng người con gái này chuyển biến thật sự là nhanh dung ân thấy anh ta không nói lời nào cho là anh ta không đồng ý thôi coi như tôi chưa nói gì ân ân em có phải là đang ghen người đàn ông giọng nói mang theo sự vui sướng dung ân dứt khoát trả lời tôi chỉ là không muốn nhìn thấy thôi cô muốn yên tĩnh ở chỗ này nam dạ tước tâm tình đang khá lên cũng không phải vì lời nói này của cô mà giảm đi chút nào bởi vì dung ân nói là cô muốn yên tĩnh ở chỗ này được ngự cảnh uyển là của em em nói cái gì thì chính là cái đấy nói không muốn ai đi vào ai cũng đừng nghĩ là sẽ được vào dung ân sắc mặt thả lỏng nam dạ tước thấy thế được một bước lại muốn tiến thêm hai bước đi tới mép giường ngồi xuống chuyện của công ty sang tân bên kia đã được giải quyết tước thị cũng đang hợp tác với bọn họ việc bồi thường tước thị cũng sẽ chịu hết mặc dù không nói rõ ra nhưng trong lời nói cũng thể hiện rõ sự đắc ý thấy dung ân không nói lời nào nam dạ tước nghiêng nghiêng thân thể hai tay vừa muốn vươn về phía trước anh nghĩ lại hai tay lại khó khăn thu về bên đùi mình ân ân dung ân nhìn về phía anh Chuyện gì? Em đừng có nhìn chằm chằm vào tôi như thế. Nam dạ tước thấy vẻ mặt của cô tràn đầy sự cảnh giác, giống như là muốn ăn tôi nuốt sống cô vậy. Tôi chỉ muốn em điều trị bệnh thật tốt, phối hợp với bác sĩ tâm lý. Dung Ân kéo chiếc khăn choàng trên bả vai. Tôi đang chữa bệnh, cũng phối hợp rất tốt. Thật vậy không? Nam dạ tước thấy cô như thế này, lại nghĩ tới lời nói lúc trước của Diệp Tử. Ân ân, Chờ em khỏe lại, tôi sẽ không đối xử với em như vậy nữa, một lần cũng không. Dung ân ánh mắt đang nhìn cửa sổ trên cao, chỉ bởi vì những lời nói này của anh mà thu hồi về. Vết thương trên người có thể lành lại được, trên cơ bản cũng không phải lo lắng gì nhiều, chỉ là vết thương do tâm lý để lại quá nặng. Diệp tử nói, nếu không kịp thời chữa trị, sẽ có thể chuyển biến xấu. Đến lúc đó, cô sẽ không cho bất kỳ người đàn ông nào đụng vào người được. Thậm chí chính mình có thể tự kỷ trở lên bế tắc không lối thoát Cô im lặng bên giường Dung Ân còn muốn mình có thể đi ra ngoài làm việc một lần nữa Hòa nhập vào vòng luẩn quẩn của xã hội Nhưng cô lại không tin nam giả tước Diệp Tử đi ta ra từ ngự cảnh Uyển không lâu liền nhận được điện thoại của Hạ Phi Vũ Hiện tại đúng là giờ tan tầm cao điểm Các cô hẹn tại quán cà phê không giờ Hạ Phi Vũ tới trước nhìn thấy Diệp Tử thì đứng dậy chào cô Hạ Phi Vũ chào chị ly cà phê được đặt trên bàn Diệp Tử hai bàn tay chạm nhẹ vào ly cà phê dáng ngồi rất đoan trang xin hỏi Hạ tiểu thư hẹn tôi tới đây là có chuyện gì muốn nói cô cũng biết chúng tôi là những người làm văn phòng bình thường áp lực tâm lý cũng rất lớn nếu như có thể tôi cũng hy vọng cô tư vấn cho tôi một chút muốn cùng cô làm bạn Diệp tử cười làm cho người ta hết sức dễ chịu. Nếu tôi có khả năng có thể giúp được chị, tất nhiên là tôi sẽ giúp rồi. Diệp tử cùng cô trò chuyện một chút, ngượng ngập ban đầu, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Cô cho dù muốn biết chuyện của Dung Ân, Diệp tử cũng sẽ không nói. Dù sao quen biết nhau bây giờ, sau này có rất nhiều cơ hội. Sau bữa ăn chiều, đèn các phòng cao cấp của Ngự Cảnh Uyển đều thắp hết lên lộ ra sự ấm áp dung ân ăn xong cơm chiều thì lên lầu trước nam dạ tước lên sau chỉ thấy cô đang thu thập chăn mền đóng gói bộ dáng này giống như đang muốn trốn đi anh vội vàng đi tới em làm cái gì đấy muốn đi thì cũng không cần mang theo chăn mền dung ân giật lấy cái chăn từ tay anh lúc này cô mới bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của anh Tôi muốn chăn mền của anh làm cái gì chứ? vậy em làm gì? Hai người dường như mỗi người một bên của cái chăn. Rằng tới, rằng lui. Dung Ân thấy trong mắt anh có chút khẩn trương, liền buông lỏng tay. Tôi chấp nhận trị bệnh thật tốt, nhưng trong thời gian này, tôi muốn đổi chỗ ngủ. Không muốn mỗi ngày, ngay cả lúc ngủ đều căng thẳng. Nam dạ tước nghe vậy, lông mày cũng giãn ra không ít. Bộ dáng của cô như vậy không khác gì đề phòng một con sói háo sắc Tôi sẽ không đụng vào em Cũng không có chạm qua em Em làm gì mà căng thẳng vậy Anh ở bên cạnh tôi Tôi sẽ không ngủ được Nam dạ tước không nói gì Nhưng còn muốn cố chấp Vậy em cứ coi như là tôi không có ở đây là được rồi Dung ân có chút tức giận Đứng cách anh rất xa Anh không phải là không khí Anh chở mình một cái là cả giường đều rung động. Nam dạ tước, anh không phải để cho tôi tiếp nhận trị liệu một cách tích cực sao? Anh như vậy, tôi làm sao có thể phối hợp được chứ? Người đàn ông có chút yên lặng, cũng không tìm ra một cái cớ nào khác. Đột nhiên, khom lưng đi xuống, ôm mền gối, đi ra ngoài. Vậy tôi ngủ chỗ khác. Bước ra cửa, còn vứt lại đằng sau một câu, được rồi chứ? chu kỳ tâm lý trị liệu rất dài diệp tử đều đúng chín giờ là tới dung ân cũng tránh thái độ tiêu cực cùng cô nói chuyện làm cho cô có tự tự mở lời diệp tử tuổi còn rất trẻ nhưng về trình độ chuyên môn rất chuyên nghiệp cô đưa đến rất nhiều đạo cụ tính tình cũng hòa đồng cực kỳ kiên nhẫn dung ân lại cảm thấy yêu mến cô càng về sau diệp tử cũng không coi dung ân là người bệnh của mình mà là bạn bè trời thu đã tới Tầm sau 12 giờ, thời tiết chuyển sang ấm áp. Trong chén cà phê, chất lỏng màu nâu nhạt đang tạo thành một cơn lốc xoáy nhẹ nhẹ. Dung Ân rất thích ngồi một mình trên ban công. Bỗng nhiên có một chiếc lá rụng bay đến lầu 2, rơi xuống chân cô. Trong hoa viên có những đóa hồng trắng đang nở rộ. Dung Ân không thể nghĩ nam dạ tước làm như thế nào lại có thể trồng được nơi này nhiều loại hoa quý như vậy. Diệp Tử đem cà phê đẩy về phía cô. Sắc mặt của cô hôm nay thật là không tồi nha Nói thật Tôi rất muốn đi ra ngoài dạo một chút Nhưng căn bản là nam dạ tước sẽ không đáp ứng Tôi cảm thấy cô có thể nói với nam tổng thử xem Vô dụng thôi Dung ân nhất cụm ngụm cà phê Không cho đường Đắng đến nỗi làm người ta muốn khóc Anh ta cũng sẽ không đồng ý đâu Nam dạ tước sợ cô lại bỏ trốn một lần nữa Không thử thì làm sao có thể biết được Con người chúng ta chính là như vậy, nhiều khi suy nghĩ tiêu cực quá nhiều, không xác định được mục tiêu trước, rồi lại áp đặt suy nghĩ của mình vào. Diệp tử khuôn mặt thanh thoát, lại bỏ vào ly cà phê của mình một cục đường nữa. Dung ân không nói gì thêm, bộ dáng vẫn như trước, rất yên tĩnh. Diệp tử thấy khuôn mặt cô có chút thỏa hiệp, liền rất biết cách cùng cô nói những chuyện khác. Nhiều ngày trôi qua như vậy, vết thương trên người Dung ân cũng đã dần dần hồi phục. Vết máu trước kia ứ động rất lớn, giờ cũng chỉ còn lại dấu vết nhàn nhạt, nhạt. Buổi tối, Nam dạ tước chưa về, Dung Ân ăn xong bữa cơm chiều lên lầu liền đem cửa phòng ngủ khóa trái. Khoảng tám chín giờ tối, cô nghe được dưới lầu truyền nửa âm thanh của xe hơi. Dung Ân tắt tivi, chui vào trong chăn. Mấy ngày nay, Nam dạ tước thực sự thành thật. Dung Ân mỗi lần ăn cơm xong đều đem cửa phòng khóa trái. Anh buổi sáng thì đến công ty. Sau đó về thì vào phòng khác Ở đấy không chịu đi ra Tiếng bước chân chuyển đến từ bậc thang Cũng không có đi qua gian phòng của Dung Ân Mà dừng lại ở cửa ra vào Cô vảnh tay lên nghe Nghĩ thầm Nam dạ tước có hay không Làm việc mà không suy nghĩ Nói cho cùng Cái phòng này là của anh ta Anh ta có chìa khóa Dung Ân nghĩ vậy Liền có chút khẩn trương Co hai vai lên Trong phòng yên tĩnh có chút u ám Cô nghe được tiếng âm thanh rất nhỏ đang sột soạt, như là vật gì đó trên sàn nhà đang động đậy. Ngay sau đó, cánh cửa liền truyền đến tiếng kéo kéo mở mở. Dung Ân ngồi dậy, tóc tai mềm mại phủ xuống trên vai. Nam dạ tước đập đập cánh cửa. Ân ân, mở cửa. Cô nhíu mày, tôi ngủ rồi. Mở cửa. Người đàn ông dùng sức đập xuống, nhưng suy nghĩ gì đó lại thu tay lại. Anh cũng không muốn làm cho Dung Ân nghĩ rằng anh muốn bạo lực Tôi không vào đâu Em mở cửa ra đi có được không Có cái gì tìm em này Anh chính là cái đó Phải không Dung Ân nghĩ tới Anh nghĩ ra lý do sức sẹo như vậy Ngoài cửa Nam dạ tước sắc mặt bị chọc giận Tái nhợt Em mở cửa ra Em mới là cái đó đấy Tôi sẽ không vào đâu Cùng lắm thì tôi đi Nói xong Dung Ân đúng là nghe được tiếng bước chân rời đi Nhưng cửa ra vào, tiếng động đó vẫn tồn tại Cũng không giống như là tiếng động nam dạ tước làm ra Dung ân xuống giường, đi tới cửa ra vào Vừa mở cửa ra, thì hoảng hốt Một cái bóng đen chui ngay vào Dung ân mắt cá chân chuyển đến tiếng động Bóng đen kia xung quanh chạy quanh chân cô Nhất thời thấy không rõ là vật gì Sợ tới mức cô vội vàng nhảy lên giường, hét lớn À, làm sao vậy? nam dạ tước đẩy mạnh cửa ra bóng đen kia ở ngay trước cửa ra vào quen thuộc địa hình bỗng chốc bị bay ra thật xa đau đến nỗi rên hừ hừ mở đèn lên dung ân mới thấy rõ hóa ra vật nuôi kia là một chú chó nhỏ có bộ lông màu nâu nhạt cặp mắt đen láy trên người còn đang mặc một bộ đồ hình hoa thân hình béo béo tròn tròn thật vất vả lắm mới đứng lên được Dường như cứ lăn vào chân của nam dạ tước mà nịnh nọt Anh xoay người Đem ôm nó trên tay Bộ vét màu xám bạc lập tức bị chú chó này dơ móng vuốt cào lấy Chú chó nhỏ nằm ngoan ngoãn ở trong lòng anh Điệu bộ cực kỳ thân mật Dung Ân vẫn còn đang duy trì bộ dáng lúc trước đứng ở trên giường Nhìn thấy động tác của người đàn ông trước mặt Cô có chút mơ hồ Thử nghĩ xem Nam dạ tước dày tây Áo vét Đứng ôm chó xuất hiện trước mặt người khác Sợ là ai thấy đều phải lăn ra mà cười Đây không phải là những thứ mà người phụ nữ nào cũng yêu mến sao Em làm sao mà ngược lại vậy Người đàn ông tiến lên Đem tiểu khách quý đặt lên giường của Dung ân. Tiểu tử kia rất biết cách nịnh nọt người Lập tức lắc lắc thân hình béo béo tròn tròn Trông thân mật hướng tới gần chủ nhân Dung ân vốn đối với những chú chó Cũng không có có cảm giác gì đặc biệt Nhưng tiểu tử này cứ chạy xung quanh chân cô Cô chỉ cảm thấy trên đùi ngứa ngứa Chú chó nhỏ ngẩng đầu Cọ cọ vào chân cô Phát ra tiếng âm thanh ô ô Dung ân ngồi xuống Đem nó ôm lấy Nam dạ tước nới nhẹ cà vạt Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy người con gái này cười Trong đôi mắt Ánh sáng lộ ra vẻ chiều mến Nam dạ tước nghĩ Nếu cô có thể ôm chính anh như vậy Thì thật là tốt Phụt Người đàn ông tự nhổ vào suy nghĩ của chính mình Nghĩ như thế nào mà lại đi tranh giành tình cảm với một con chó cơ chứ Dung ân đưa tay đặt lên đầu chú chó nhỏ khẽ vuốt Tiểu tử lập tức vô cùng phối hợp Đầu đặt tại giữa khuôn ngực đầy đặn của Dung ân mà cọ cọ, Nam dạ tước mí mắt giật giật Nó thật đúng là biết cách chọn nơi May mà anh mua lại chính là một con cuốn cái Người đàn ông hai mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào ngực cô Dung Ân lơ đã ngẩng đầu, chỉ thấy trong cổ họng anh ta đang nhấp nhô lên xuống. Trong mắt hình như có để lộ ra một chút thú tính. Anh còn có chuyện gì? Nam dạ tước có chút không cam lòng, thu hồi ánh mắt. Em có thích không? Thích. Dung Ân vén chăn lên, mang chú chó nhỏ vào. Các cô rất nhanh ở chung một chỗ. Duy chỉ có nam dạ tước đứng ở đó, trở thành kẻ dư thừa. Hôm nay nghe Diệt Tử nói Dung Ân rất phối hợp trị liệu Anh không ở nhà một mình Sinh ra nhàm chán Tôi vừa đặt tên cho nó một cái tên Lúc trên đường trở về Thì nghĩ cái tên đó cũng không tồi Dung Ân ngẩng đầu Thấy Nam Dạ Tước đứng ở bên giường Tên là gì Ân ân Dung Ân trả lời Có chuyện gì Nam Dạ Tước nghe vậy Khóe miệng nhếch lên cười lộ ra mấy phần gian xảo anh ngồi ở mép giường thừa dịp dung ân không để ý vươn tay ra tôi không có gọi em tôi gọi nó cuối cùng còn thêm vào một câu tôi gọi con chó này tới cơ mà dung ân ôm con chó nhỏ nghiêng thân mình đi nam dạ tước vươn tay ra chỉ thiếu một chút là có thể chạm được bờ vai của cô nam dạ tước anh không thể thành thật một chút nào à người thật thà thường thua thiệp từ nhỏ có người đã nói với tôi như vậy được rồi, hắn cảm thấy mình đùa rỡn thái quá, anh nhìn Dung Ân, hai tay của anh khựng lại giữa không trung vẫn là chậm rãi thu về, ánh mắt của Dung Ân cũng theo một động tác đó mà rơi trên đùi anh ta. Tôi ngồi ở đây có được không? Mép giường, bởi vì tư thế ngồi của anh mà lõm xuống một chút, ánh mắt của anh nhìn chăm chăm vào khoảng trống bên trái người của Dung Ân. Đêm nay tôi ngủ ở đây nhé, tôi khẳng định là sẽ không đụng vào em. Nam giả tước Dung ân mặt lạnh lùng Lạ thật Anh tuy rằng khuôn mặt rất đẹp Nhưng một khi thay đổi Liền có loại cảm giác như mây đen bao phủ Rất hùng dữ Trước kia Dung ân ở trước mặt anh Luôn là bày ra bộ mặt giống nhau Cô nói cái gì đi chăng nữa Đều là chọc giận anh Bây giờ Dung ân nói Anh ta là vô lại Nam giả tước cũng không quan tâm Không để ý Thân hình cao lớn này Thôi thì cứ nằm xuống giường đã Mọi việc tính sau Dung ân vốn cô muốn cho vào trong chăn Động tác của anh vừa vặn ngăn chặn hai chân của cô Nam dạ tước đầu gối Lên trên mắt cá chân của cô Nghiêng đầu đi cười nói Ân ân đừng nhúc nhích Để cho tôi nằm một lúc Những dây thần kinh ở chân của cô dường như kéo căng ra Nam dạ tước biết rõ cô sẽ dễ dụa liền đem thân thể nằm về nghiêng về hướng của cô, tay trái cách lớp chăn mỏng đặt trên mắt cá chân của dung ân, bàn tay bao vây lấy đôi chân trắng nõn của cô vuốt ve vài cái, dường như có thể cảm giác được khung xương mảnh khảnh. Ân Ân, em tin hay không thì tùy, nhưng hình như thời gian này tôi có thói quen mang em về bên cạnh tôi, dường như nếu tôi ôm em sẽ ngủ rất ngon, giống như cái gì cũng có thể không cần nghĩ, cảm giác này. Tôi chưa từng trải qua bao giờ Người đàn ông mắt sáng lên Trong mắt âm u mị hoặc lộ ra mấy phần thành khẩn Anh đúng là cảm giác mình có cái gì đó khác thường Bằng không Cũng sẽ không chỉ vì muốn cô đi khám bác sĩ tâm lý Mà ăn nói khép nép Càng sẽ không vùi đầu vào công việc Dung ân đứng trước mặt anh chăm chú xuống nhìn xuống Chỉ cần ánh mắt kia đừng nhìn mình Cô sẽ không vì lời nói thổ lộ này của nam dạ tước mà giữ ở trong lòng Làm tâm tư bị xáo trộn Loại cảm giác này của anh ta là động lòng hay là yêu Quá hoang đường Cô đá mắt cá chân Người đàn ông thấy cô chỉ lo vui đùa với con chó nhỏ trong ngực Liền chống người đứng lên Bóng lưng dưới ánh đèn được kéo dài ra có chút tiêu điều Đừng nói cảm ứng của Dung Ân như vậy Mà ngay cả nam dạ tước Mình cũng cảm thấy rất ngượng ngùng Như thế nào, lại nói như vậy chứ Hay là trong nội tâm đã sớm nghĩ như vậy Anh đem hai tay để vào trong túi quần Nghĩ đứng lên một lúc Có thể dung Ân sẽ có chút ý tứ nào đấy giữ anh lại Cứ đứng đấy chơ chơ Bỗng nghĩ ra mặt mình thật là dày Mặc dù chính anh cũng cảm thấy So với tường ra mặt mình còn dày hơn Nam Dạ Tước ho nhẹ hai cái Nhưng Dung Ân cứ thế Chơi với con chó nhỏ ở trong ngực mình Chị gọi em là bối bối nhé Tuy nhiên tên này nhiều người gọi Nhưng rất là dễ nhớ Không cho phép gọi bối bối Nam Dạ Tước thay mặt con chó nhỏ Lên tiếng kháng nghị Khó nghe muốn chết Con chó nào cũng gọi là bối bối Em không có ý tưởng khác à Dung Ân ngẩng đầu Môi nhếch lên cũng không phản bác dường như cứ như vậy yên lặng nhìn anh nam dạ tước thật sự không chịu được ánh mắt như vậy thật giống như là người đã phạm phải tội ác tày trời dung ân thấy anh muốn xoay người miệng cô khẽ nói nam dạ tước người đàn ông xoay người trong ánh mắt rực sáng tôi muốn đi ra ngoài một chuyến nếu như anh lo lắng có thể cho diệp tử đi cùng tôi dung ân không ôm hy vọng gì nhưng diệp tử nói đúng cô phải nói với nam dạ tước một câu xem sao đi đâu tôi muốn đi trên đường dạo chơi anh yên tâm tôi cũng không đi nơi khác đâu nam dạ tước đi đến bên giường dung ân anh cúi người thấy trong mắt cô tồn tại sự lo âu và sợ hãi anh chậm rãi đứng thẳng người dậy đi đi anh từ trong chiếc ví lấy ra tấm thẻ vàng đặt trên tủ đầu giường muốn mua cái gì thì hãy mua cái đó. Dung Ân ánh mắt giật mình kinh ngạc nhìn về phía bóng lưng của Nam Dạ Tước đã đi ra khỏi cửa. Vừa rồi cô nói như vậy là hoàn toàn không ôm hy vọng. Anh rõ ràng đồng ý rồi. Nam Dạ Tước đã ra khỏi cửa. Dung Ân vẫn cảm giác trong phòng có hỗn hợp mùi thuốc lá và mùi nước hoa trộn lẫn vào nhau vẫn còn phảng phất đâu đây. Đây là mùi của Nam Dạ Tước. Linh hồn của cô dường như cũng không còn ở đây nữa. Trong ngực, con chó nhỏ chạy toán loạn, nghịch ngợm cực kỳ Dung Ân suy nghĩ, khóe mắt dơ lên Lấy tay đặt ở đầu chú chấu cún nhỏ, vỗ nhẹ Dạ dạ, từ nay, về sau em sẽ tên là Dạ dạ Ngày hôm sau, nam dạ tước không nhút lời Dung Ân cùng Diệp Tử ăn cơm xong Rời khỏi ngự cảnh huyền Người Dung Ân tìm đầu tiên là mẹ Cô dùng chiếc thẻ nam dạ tước cho để mua một chiếc điện thoại. Ra chợ lớn, liền đem theo điện thoại gọi đến cho Bùi Lang để sắp xếp cho cô và mẹ gặp nhau trong khu nhà nhỏ của cô. Nhưng qua sau một hồi chuông, đều không có người nghe máy. Dung Ân trong tâm thần thấy bất an. Cô nhớ rõ điện thoại của Bùi Lang, Vừa gọi lại lần nữa, thì người đàn ông nghe máy vô cùng nhanh. Alo, Alo chào anh, tôi là Dung Ân. dung ân em hiện tại đang ở đâu bùi lang tôi rất khỏe xin hỏi mẹ của tôi giọng điệu của cô vẫn như trước rất khách khí em đừng lo lắng anh đã đưa bác gái đến một nơi khác khu nhà đó đã không an toàn dung ân những ngày này em ở đâu trong lời nói của người đàn ông lộ ra tràn đầy lo lắng bùi lang thực sự xin lỗi đã gây phiền toái cho anh rồi Tôi tạm thời không thuận tiện để gặp mặt anh. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho mẹ tôi. Tôi nợ anh một ân tình. Sau này, tôi sẽ cố hết sức để trả lại cho anh. Dung Ân, anh không cần em trả cái gì cả. Em có khỏe không? Tôi rất khỏe. Chỉ hiện tại là không đi lại được nhiều. Chờ tôi, tôi sẽ gọi điện lại. Cứ như vậy đi. Dung Ân nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Cô tin tưởng Bùi lang là người tốt. Bây giờ có thể giúp cô chăm sóc mẹ cô, cũng chỉ có anh ta mà thôi. Tấm chi phiếu kia, cô đã để lại cho mẹ Dung. Trong thời ngàn gian ngắn này, cuộc sống chắc chắn không có vấn đề gì. Dung ân, cô không sao chứ? Diệp tử tiến lên, chỉ thấy ánh mắt của cô hồng hồng, khóe mắt có chút ẩm ướt. Cô để điện thoại di động vào trong túi, lắc đầu cười yếu ớt. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nói là đi dạo chơi Dung Ân kỳ thật cũng không nghĩ là đi đâu Chỉ là ở ngự cảnh quyển bị hạn chế đi lại Bây giờ ra ngoài cũng chẳng biết đi đến đâu Diệp tử muốn cho cô buông lỏng tâm tình Liền dẫn cô đi trung tâm thương mại Chỗ nhiều người náo nhiệt Có thể làm cho Dung Ân không buồn bực Ở trong không gian nhỏ hẹp Vô số các cửa hàng lớn nhỏ tại đây Diệp tử đều lôi kéo Dung Ân đi vào Và dừng lại một chút nhìn qua những sản phẩm muôn màu rực rỡ dung ân đứng lại tại một chiếc tủ mua cho bạn trai của cô phải không diệp tử xoay người nhìn xe ca vạt khóe miệng của cô mỉm cười tôi thì làm gì có bạn trai chứ là mua giúp cô mà thôi tôi dung ân ngoảnh đầu tôi cũng không có diệp tử bỗng đứng thẳng người ánh mắt có chút khó hiểu cô mua cho nam tổng ấy Dung Ân ánh mắt miết qua tủ sắp xếp những chiếc cà vạt cao cấp Cô chưa bao giờ nghĩ qua cái ý nghĩ kia Những quà tặng này Phải là dành cho người mình thích Mới có thể tỉ mỉ chọn lựa Bên cạnh Có người con gái Trên cánh tay treo hơn 10 chiếc cà vạt Đang thử cái đẹp nhất Cho bạn trai của mình Như vậy đó mới là hạnh phúc Dung Ân đi ra ngoài cửa hàng Diệp Tử cũng vội vàng theo sau Dung Ân Quan hệ của cô và Nam Tổng Cũng không thể mãi như thế này được Cô dẫm vào những vạch trắng Dừng lại trên đường dành riêng cho người đi bộ Diệp tử Anh ta rất nhiều phụ nữ như vậy Trên người mặc trang phục hay phụ kiện gì Sớm đã có người chuẩn bị tốt rồi Tôi làm cái việc thừa làm gì huống chi Cô bây giờ cũng chẳng là gì của anh ta cả Vậy chúng ta đi dạo nơi khác Mua vài thứ cho chính mình vậy Sau một hồi yên lặng, diệt Tử nói Vất vả mới được ra khỏi nhà Dung Ân tự nhiên rất thích Thành phố Bạch Sa cũng chẳng phải lớn Nhưng vẫn là cho cô gặp được Trần Kiều Ân ân Người đàn ông đi nhanh đến trước mặt Dung Ân Những ngày này em đi đâu vậy? Cô ngửa mặt Những lời này dường như là mọi người Thấy cô đều phải hỏi một lần Trần Kiều, trùng hợp Thật là trùng hợp ân ân rốt cuộc xảy ra chuyện gì ánh mắt trần kiều quét nhẹ lên người diệp tử cô ta là ai theo lời của diêm việt anh đã biết dung ân bị nam dạ tước mang đi chỉ là những ngày này cô ở đâu anh ta lại tìm không thấy có thể thấy nam dạ tước đem cô giấu rất kỹ em không sao em bây giờ không phải rất tốt sao ân ân đi theo anh trần kiều kéo tay cô nhìn về phía diệp tử sắc mặt tràm ngập đề phòng Ở đây đã có anh, không ai dám làm gì em đâu. Trần Kiều, Dung Ân bước chân cũng không động đậy, rằng tay về, tránh tay của anh. Em thật sự không có việc gì, đây là bạn của em, bọn em chỉ đi dạo phố thôi. Vậy được, em nói cho anh biết, em bây giờ đang ở đâu. Người đàn ông này cũng không buông tha, lại nắm chặt tay Dung Ân lần nữa, trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi, trơn trượt. Em sau khi giàn xếp tốt mọi việc, sẽ nói cho anh biết trần kiều anh không cần lo lắng bùi lang còn chẳng mang cô đi được chứ đừng nói gì đến trần kiều cô liên lụy người khác đã quá đủ rồi kỳ thật nếu bình tĩnh mà ngẫm lại cũng không cần cố vùng vẫy như vậy cùng lắm là không có tự do để cho tất cả mọi người đều tốt đẹp chính là một cách tốt mình đi về thôi diệp tử ở đó nhìn ra chút khác thường biết ý mở miệng ừ dung ân nhẹ nhàng gật đầu Vừa muốn đi Trần Kiều lại ngăn trước mặt cô cũng không hề nhượng bộ Trần Kiều em chỉ là có một chút không tiện nói Nhưng chúng ta không phải bây giờ rất tốt sao Chờ có thời gian em nhất định đem toàn bộ sự tình nói cho anh biết được không Dung Ân ôn nhu nói Trần Kiều cũng không có chuyện gì để ngăn cô lại Nhưng cũng không nghĩ làm cô khó xử Thân hình anh tránh ra bên cạnh đồng thời xoay qua chỗ khác dung ân nhìn từ ánh mắt của anh có một loại đau khổ không nói lên lời trở lại ngực cảnh uyển thì trời cũng đã tối mặt trời chiều ngả về tây dung ân đứng ở cửa ra vào nhìn diệp tử lái xe đi về cô mới đi vào trong nhà trong không khí hương hoa phảng phất thoang thoảng đâu đây đây là suối nhân tạo cô cũng không để ý lướt qua trước mắt là một cảnh sắc mơ hồ hiện ra trước mắt cô Có cái gì đang bay dưới chân cô, cô cúi đầu, nhìn một chiếc lá bạch quả vàng trói lọi. Đưa mắt trông về phía xa, một cái bóng lưng xuất hiện dưới tán cây bạch quả. Trên mặt đất trải đầy những chiếc lá cây vàng óng cực kỳ đẹp mắt. Hết chương 87, hết tập 21. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, like, comment và share để ủng hộ kênh.